Bà bởi vậy cô hưởng phải chịu thua, đứng một bên mà bà xã cũng cản, cô chịu coi cho ông đốc đếm tiền mà trả cho hưởng đứng ông tiền anh tiếp thua, một trả phải đếm shopper. mà vậy lúc đó có ba người ở trong nhà hàng đi ra một cô uống tóc quăng mặc quần trắng áo màu xanh bông đỏ đi giữa còn hai thầy mặc quần màu xám áo sơ mi trắng cục tay đi kèm hai bên cô uống tóc quăng ngó bà xã và cô hưởng trân trân lại tới chiếc xe hơi phía trước hai thầy đã lên xe rồ máy mà cô cũng còn đang dịn h xe mà ngó chừng ông đốc trả tiền xe xong ông theo cô hưởng với bà xã vô nhà hàng rồi ngồi cô tóc quăng mới chịu lên xe mà đi vì cô hưởng mời ăn cơm nên cô ân cần lo đại khách cô hỏi ông đốc khai vị rượu gì thì ông biểu bồi cho ông laser cô biết bà xã không quen uống rượu nên cô biểu đem hai ly nước cam cô giao cho ông đốc một tờ thực đơn đ ặ n g ông chọn lựa món ăn cho v ừ a miệng còn bà xã thì cô cầm thực đơn kể từng món và cắt nghĩa cho bà nghe coi bà thích thứ nào bà xã cười mà nói thuở nay má có đi nhà hàng ăn cơm tay lần nào đâu nên biết gì mà lựa con ăn món nào thì má ăn món nấy với con mà thiệt má mừng quá nên bữa nay dầu không ăn gì hết má cũng không biết đói cô hưởng đ ợ i ông đốc uống hơn nửa ly l a d e và mời ép bà xã uống mấy hớp nước cam cho mát rồi cô mới kêu bồi biểu bưng đồ ăn cô ngồi một bên bà xã ân cần mời thỉnh chỉ cách cho bà cầm dao cầm nĩa cắt thịt sớt tiêu sớt muối cho bà chăm nom từng chút làm cho bà được thấy tình nàng dâu với mẹ chồng kính yêu khắng khích và rồi bà mới được thưởng thức bởi vậy bà xúc động rồi bà hối hận vô cùng cô hưởng không muốn để cho bà nhớ chuyện cũ rồi bà buồn bởi vậy cô kiếm chuyện vui mà nói cô hỏi bà ăn cơm rồi bà muốn đi xem hát bóng hoặc hát cải lương hoặc hát bội hay không bà nói ăn cơm rồi bà sẽ về nhà nằm nói chuyện đời với cô tỏ hết việc nhà cho cô biết thì bà vui hơn là coi hát thập bội ăn uống xong rồi cô hưởng bước lại chỗ người ngồi thâu tiền mà trả ông đốc cũng muốn dành trả nữa thì cô không cho cô nói cô mời thì để cho cô trả bà xã nói bây giờ phải lại nhà thầy giáo khoa cho bà lấy cái g i ỏ đặng đem lại nhà cô hưởng mới có đồ mát thay mà ngủ cô hưởng mới kêu ba chiếc xích lô đặng ba người đi với nhau lại tới nhà thầy giáo khoa thì có đủ vợ chồng cô giáo đào ở đó chờ mà mừng cha với bà xã và hỏi coi cháu nội bà xã chịu về ở cần duộc hay sao ông đốc trả tiền xe của ông còn cô hưởng biểu hai chiếc xe ở chờ đặng đi nữa cô đào gặp cô hưởng mừng hỏi lăng xăng bà xã nói càng xin để nó suy nghĩ một bữa rồi nó sẽ trả lời mà bộ nó muốn chịu rồi lại mấy bà con tính ngày mai qua cậy bà chủ chùa tiến dẫn dùm với ni cô đắc đạo đặng yêu cầu cô nói giúp chắc càng phải chịu cô đào nói với ông đốc hồi mới tối cô a n h đi xe hơi lại thăm con cô nói thấy ba với bà xã và một cô nữa đi xe lộ lại nhà hàng dưới đất hộ mà ăn cơm cô hỏi dạy chớ bà xã có việc chi mà đi với ba lên trên này với một cô không lạ nhưng cô quen không biết đã có gặp ở đâu rồi con thuật chuyện ba hưu trí rảnh rang rồi bà xã cậy ba đi kiếm g ù m cô thầy cũ của con đây với con trai của cô là con trai của cầu đường hồi trước ba gặp cô thầy con rồi qua chùa nhân hòa gặp luôn người con của cô đương tu ở đó nữa bởi vậy ba về cho bà xã hay đặng bà lên trước mẹ con cô thầy về mà quản suất sự nghiệp đặng phụng từ ông bà ba có gặp cô a n h hay không mà cô nói như vậy ông đốc nói ba thấy cô chớ hồi mới xuống xe cô ở trong nhà hàng đi ra với hai thầy mặc đồ tay nhưng cô không thèm lại chào bà xã bà ghét người vô lễ nên ba làm lơ bà xã hỏi cậu thấy con quanh sao cậu không cho tôi hay cho chị hay chị thêm giận c h ứ í t gì phải đó chú nếu nó lại nó i chào thì nó chọc cho tôi giận c h ứ có í t gì đâu cô hưởng hỏi phải cô uống tóc quăn đó hay không ông đốc nói phải cô hưởng nói hèn chi cô đó ngó mấy bà con mình dữ quá bà xã lấy cái giỏ sửa soạn đi cô hưởng xin để cho cô xách bà xã cậy ông đốc sáng mai làm ơn kêu xe đem lại r ư ớ c g i m mẹ con bà đi một bữa nữa ông đốc hẹn lối chín giờ ông sẽ lại bà xã với cô hưởng mới từ giã mấy cha con ông đốc thắng mà đi bà xã nói để ở lại đ ặ n g nghĩ đặng nói cho cô hưởng nghe và hiểu vì sao mà đường phải đau khổ đến sanh b ệ n h mà chết ông đốc với cô giáo đào đưa hai mẹ con ra tới cửa chừng xe đi rồi cô đào nói với cha tội nghiệp bà xã quá nhà giàu có tận tụy với bên chồng ăn ở hiền lành ai cũng kính mến mà bà lại mang họa nay tìm được dâu hiền với cháu nội coi bộ bà vui dữ ba làm ơn cho bà đây ba được phước nhiều bà khoái lắm bà nói hễ trước được cháu nội về bà làm thịt một con heo mà đãi ba má cô hưởng chắc chịu xuống cần giuộc rồi mẹ con coi bộ đầm ấm lắm biết được nhau rồi hai đàn đều vui hết cô hưởng đúng đắn thiệt c h ứ không phải bậy bạ như cô quanh dậy đâu người xứng đáng lắm bà xã làm phải nên gặp phải t rời khỏi dâu dữ tìm được dâu hiền chương bảy đời đạo đi đôi trong lúc bên đất hộ cô hưởng vui vẻ trước bà xã về nhà đặng thố lộ tình yêu chân chánh của mình cho bà nghe thì bên chí hòa huynh huệ minh hồi chiều ăn cơm rồi huynh ngồi đọc mấy chương giấy di ngôn của cha nhìn tấm hình xem khai sanh huynh xúc động nên bối rối vì đứng trước hai ngã đường một ngã tụng niệm đặng ung đúc đạo tâm còn một ngã thảo thuận đặng duy trì tông tộc không biết phải đi theo đường lối nào huynh thơ thẩn dưới hàng cây mà suy nghĩ đợi công phu tối huynh làm xong phận sự phật tử rồi huynh cầm hết các giấy tờ đi vô am đặng hỏi ý cô diệu nga cô diệu nga nghe tiếng trống công phu ngoài chùa cô qua trước bàn thờ phật và tưởng niệm nãy giờ cô mới trở về phòng khách ngồi uống nước thì huynh huệ minh vô tới huệ minh thi lễ rồi nói em xin cô cho phép em làm t r ộ n cô một lát em mới có một việc thắc mắc quá em tính không nói ra nên em vô đây tính bày tỏ với cô rồi yêu cầu lòng sáng suốt và chân chánh của cô chỉ dùng đường ngay lối phải cho em biết mà đi đằng khỏi lầm lạc cô diệu nga c h ấ p tay nói mô phật rồi chỉ cái ghế trước mặt mà biểu huệ minh ngồi đặng nói chuyện cho cô nghe huệ minh nói thưa cô hồi em còn thơ ngay em được người ta nuôi dạy chớ không có cha mẹ ông bà nào hết khi em được tám chín tuổi em buồn em theo mấy bạn trẻ của em mà đi bán báo bán sách em tưởng em là con mồ côi như nhiều đứa nhỏ khác không có cha mẹ bà con nào hết ban ngày em vất vả ban đêm em theo chúng bạn vô chùa nhơn hòa mà ngủ chừng bà với cô xuống đây giúp sức trùng tu lại đàng hoàng em mới quy y t h ọ giới để ung đúc đạo tâm và ước nguyện hiến thân cho nhà phật đ ặ n g lo v i ệ c cứu n h â n độ thế nào dè hôm trước có một cô vô chùa tìm em nhìn em là con vì hữu sự nên mẹ con phải phân ly nhau trót mười bảy năm cô xin trước em ra nhà ở dưới sài gòn đặng bày tỏ nguồn gốc của em cho em hiểu em nghĩ em tu đã được bốn năm rồi em hết ham mùi đời hết muốn diệt thế gian nữa bởi vậy em từ chối không muốn biết nguồn gốc làm chi xin để cho em an trí tịnh tâm đặng em tu niệm cho mau tinh tấn ngày hôm qua bà mẹ em trở qua chùa có dắt theo một ông nữa ông này nói với em rằng cha em chết đã bốn năm rồi không có anh em cũng không có con nối dòng bà nội em ở dưới cần duộc già cả lại giàu có nhưng không có con cháu nào hết hay em ở trong chùa nên cậy ông lên nói và trước em về đặng quản xuất sự nghiệp và phụng tự tổ tiên em cũng cáo từ em không chịu đi xin để cho em ở luôn trong chùa mà tu niệm cầu đạo vì em không muốn nhập thế tục nữa bữa chiều nay mẹ em với ông đó cùng bà nội em đi xe hơi vô chùa nữa bà nội em vừa thấy em thì bà níu mà khóc bà đưa hình của cha em chụp hồi còn trẻ cho em xem đưa khai sanh của em giới tờ di ngôn của cha em cho em đọc bà thiết tha yêu cầu em về ở nhà mà tu đặng cúng quẩy ông bà luôn thể bà hứa nếu em chịu về ở với bà em muốn thế nào bà cũng làm cho em vui lòng hết thảy miễn là em phụng tự tổ tiên kế nghiệp cho dòng họ đặn khỏi tuyệt tộc nếu em mộ đạo thì bà dọn bàn thờ phật trong nhà cho em tưởng niệm nếu em muốn bà tu với em thì bà cũng tu nếu em muốn cất chùa để u n g đúc đạo tâm cho chúng sanh thì bà sẽ cất chùa cho đàn g em làm chủ chùa trước đạo hủ về ở tu mà cảm hóa người trong làng trong xóm bà n à y nỉ quá làm cho em động lòng nên em xin để cho em suy nghĩ rồi em sẽ quyết định bà mới để mấy chương di ngôn với tấm hình của cha em đây em xin cô đọc t huệ ì h i ể hết gia đạo của cha h gia nội của đạo em em. và bà u minh trao hết giấy tờ trong thơ cho cô d i ệ u nga xem cô d i ệ u nga d ở s ắ p giấy của đường viết mà trối cô ngồi xem kỹ lại im l i ề m huệ minh ngồi chờ cho cô đọc và liếc mắt nhìn coi cô cảm xúc hay không thì thấy sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường đọc tới dứt mà không lộ vẻ động dung chút nào hết cô lần lượt xem qua tờ khai sanh bổn sao án tòa chừng nhìn tấm hình chụp cô mới ngước mặt nhìn huệ minh mà nói huynh giống người trong hình này quá huệ minh vội giả đáp em chắc người trong hình này và viết mấy chương giấy di ngôn đó là cha của em bởi vậy em không nghi ngờ chi hết mà bà nội với bà mẹ kiếm đặng nhìn em là con cháu cũng phải nữa chớ giả dối gạt em làm chi em muốn biết em sanh ra trong trường hợp nào có lẽ như vậy lại cha em để lời trối cho bà nội em là đính theo đủ giấy tờ chứng nhận em là con cho bà nội em biết vậy thôi chớ không nài nỉ bà kiếm đặng nối dòng kế nghiệp và phụng tự tổ tiên vậy thì em có nên bỏ chùa về ở với bà nội em hay không huynh được ra đời là nhờ có mẹ cha cấu tạo nên mới thành hình bởi vậy bất luận sanh với trường hợp nào cha mẹ là cha mẹ huynh không phép quên ơn nghĩa đó được đọc lời rối này rồi huynh không nhận thấy tâm hồn của ông thân sanh huynh hay sao từ nhỏ mồ côi cha ông sống với bà mẹ ông hấp thụ giáo dục theo gia đình mẫu nho giáo nên ông thành một người chí hiếu không dám làm một việc gì cho mẹ buồn vì bà mẹ nuôi dạy con bà hướng về một mục đích duy nhất là mong con mau lớn đặng cưới vợ cho con để nó sanh c h á u mà duy trì tông tộc phụng sự tổ tiên nối nghiệp của ông cha lưu hạ vì mục đích đó mà bà lo vợ cho con quá sớm con chưa biết tình yêu là cái gì con cứ phú cho mẹ định liệu thiệt bà mẹ cũng chọn nhà chức sắc có tiếng hiền lành tử tế mà làm xuôi r ũ i gặp cô dâu không tốt không hiểu đạo làm dâu làm vợ bởi vậy hạnh phúc bà quyết định xây dựng cho con mới hóa ra tai họa ông thân sanh của huynh buồn rầu chán nản nhưng vì chữ hiếu ràng buộc ông không dám phá g i a thất của mẹ định cho ông ông phải cắn răng t ráng chịu t ráng chịu bận cái áo chật hẹp của mẹ s ắ m t ráng chịu cái cối x â y nằm chàng ràng đặng có làm ra gạo theo lời ông thân huynh đó nhớ hôn em nhớ em hiểu vì ông bực tức nên ông phải kiếm tình yêu chỗ khác mà thố lộ nỗi lòng tại vậy nên em mới sanh ra mà bà nội em không hay biết sanh huynh ra rồi ông thân của huynh không có ý bỏ rơi huynh khai sanh g i ớ i án tòa đây là bằng cớ chứng minh ông giữ d ạ n g đạo làm cha còn bà mẹ vì danh dự mà vì có lẽ sợ gia đình của người yêu xào xáo mà thất hiếu với mẹ nữa bởi vậy bà phải lánh mặt mà giấu đi trót mười mấy năm ông thân của huynh tìm huynh hết sức mà tìm không được nên buồn rầu đến sanh b ệ n h sợ chết mà mẹ không hay nên ông v i ế t tờ trối mà để lại cho mẹ ông không xin mẹ tìm kiếm huynh làm như vậy ông đã chọn chữ hiếu với mẹ vì ông không muốn ép buộc bà mẹ nhìn nhận đứa con tự ông cấu tạo ngoài ý muốn của mẹ mà ông cũng chọn đạo làm trai trong tông môn khỏi mang tội bất hiếu để tuyệt tộc mà tôi cũng lại khen ông khôn ngoan kín h đáo nữa ông dư biết bà mẹ mong ước có một điều là ông sanh con đặng nối dòng vậy ông chỉ đứa con của ông thì tự nhiên bà mẹ kiếm cần gì ông phải hiểu trong tờ di ngôn cha em nói có thêm một đứa con gái nữa vậy thì đem đứa con gái đó về nuôi cũng được cần gì phải nài ép em về Con được? phụng sự tổ tiên và nối dòng gái gì mà và sự tổ tại như vậy nên ông không khai sanh ông nói vớt qua ông xin châu cấp đ ặ n g nó no ấm vậy thôi bây giờ em xin hỏi gắt cô vậy chớ em phải đi đường lối nào em phải ở luôn trong chùa này mà tu niệm cho đắc đạo hay là em phải vì tông tộc mà trở về ở với bà nội đặng tu tại gia cô d i ệ u nga trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cô chậm rãi nói đã mấy ngàn năm rồi tổ tiên ta xây dựng văn hóa trên nền tảng tam giáo nho giáo phật giáo và đạo giáo nòng cốt văn hóa ấy rất vững chắc nên dân tộc việt nam ta tấn bộ mạnh mẽ luôn luôn thiệt nhiều lúc gặp gió to sóng lớn chiếc thuyền việt nam phải chìm ngấm trong thời gian may nhờ văn hóa đặc biệt của ta ung đúc tinh thần dân tộc ta rất mạnh mẽ rất cao nên chìm một lúc rồi chiếc thuyền việt nam cũng nổi lên lại dân tộc việt nam cũng vỗ ngực ngó thiên hạ mà nói ta cũng như ai ta không thua ai ta không sợ ai hết ai giúp gìn giữ cõi bờ của ta là bạn ai t o à n chiếm đất nước của ta là thù g i ớ i bạn ta từng biết hòa nhã thân yêu để tương trợ mà g i ớ i thù ta cũng từng dám đổ máu phơi xương mà chống cự sở dĩ dân tộc ta có hào khí tốt đẹp mạnh mẽ cứng cỏi như vậy là nhờ văn hóa của ta xây dựng với nòng cốt là tam giáo đó nho giáo thì giúp cho ta cư xử có nhân nghĩa đạo đức đạo giáo thì giúp chỗ ẩn núp cho người khỏi nản tâm trí còn phật giáo thì giúp cho ta hưng dường tinh thần dám b ệ n gan c h i u khổ để cứu người biết nghĩ đến hạnh phúc tương lai nên dám hy sinh vui sướng hiện tại ấy vậy nho giáo với phật giáo là hai đồng trụ hai trụ cái của nhà việt nam người mình phải nương nho giáo mà tấn bộ giới đời tiếp xúc với người trên đường thực tế mà cũng phải nương phật giáo đặng bồi bổ tinh thần cho có đủ kiên nhẫn từ bi mà tiến tới v i n h quan g và đối phó với tai họa hiện giờ huynh đi với khoảng đường phân ra hai ngã huynh dụ dự không biết phải đi ngã nào theo ý tôi cả hai ngã đều cần thiết hết vậy hãy dung hòa mà noi theo cả hai ngã mới có lợi ích cho huynh mà cũng lợi ích luôn cho đời nữa theo trí em hiểu thì phụng tự tổ tiên và nối nghiệp cho tông môn điều đó thuộc về nho giáo còn ở chùa mà tu niệm để tập phật tánh phật tâm đó thuộc về phật giáo hai quan niệm khác nhau làm sao dung hòa mà đi đôi cho được được chớ phật ở tại tâm mình chớ nào phải ở chùa mới có phật còn ở nhà không có hay sao nếu huynh có cơ cảm thì tu tại gia huynh cũng có thể đắc đạo vậy mà huynh lại thêm tròn chữ hiếu với ông bà muốn tròn chữ hiếu thì phải cưới vợ sanh con đặng nối dòng tu mà có vợ con thòng lòng thì đắc đạo sao được ngũ giới cấm tà dâm nghĩa là núp lén mà kết tình giới vợ của người khác hoặc dụ dỗ làm cho con gái người mất trinh mất tiếc c h ứ có cấm cưới vợ chính thức đâu vì hiểu ngũ giới theo ý t r í đó nên kinh pháp mới dạy hai cách tu tu tại gia và tu xuất gia chớ thuở xưa vua tráng niệm làm vua có vợ có con đủ hết ngài có hai hoàng tử đều thành tâm tu niệm ngài cũng đắc đạo thành phật còn hai hoàng tử thành bồ tát là quan thế âm bồ tát với đại thế chí bồ tát đó phái tiểu thừa hiểu ngũ giới theo ý t r í rộng rãi bởi vậy ngũ giới cấm sát sanh mà họ ăn thịt cá như người thường họ nói cấm sát sanh là cấm không cho mình giết chết loài có sự sống chớ không phải cấm ăn thịt cá do người khác g i ế t mà nấu chín rồi tại như vậy nên người thổ tu theo tiểu thừa sớm m ờ i mấy ông lục mới mang bình b á t đi cùng trong sóc mà khất thực tín h đồ cúng thực phẩm thứ gì cũng để hết vô bình mà mang về chùa rồi cúng ngọ dọn ra ăn với nhau bà nội em có nói nếu về ở nhà mà em muốn tiếp tục tu niệm thì bà sẽ dọn chỗ đặt bàn thờ phật cho em tu nếu em muốn thì bà cũng tu niệm với em như sau trong xóm trong làng có nhiều người mộ đạo tưởng phật thì bà cất chùa để cho em làm chủ chùa em rất ít đ ạ o hữu về ở trụ trì rồi hiệp nhau ung đúc đạo tâm cho t h i ệ n nam tính nữ trong d ù n g cần d u ộ t được vậy thì càng hay hơn nữa sao huynh còn dụ dự huynh có hỏi ý kiến của ông yết ma hoặc của bà chủ chùa hay chưa em không có dò ý của ba người đó vì trước khi đưa bà nội em vào nhìn em má em có thăm em hai lần và nói chuyện với em trước mặt ông yết ma và ông bà chủ chùa em thấy ý ba người đều muốn cho em về nhất là ông yết ma có nói với nội em rằng về hay ở tự ý em chớ ông không ép buộc phải ở hay là suối đi về được vì vậy nên em mới vô đây mà hỏi ý kiến cô em biết chắc hễ hỏi ba người ấy thì ai cũng xúi em về ở với bà nội em nên em không muốn hỏi có lẽ huynh cũng có nghe người ta nói phật trong nhà không thờ lại thờ thích ca ngoài đường người ta nói có ý khinh bỉ những kẻ dối thế ở trong nhà không biết thờ cha kính mẹ mà lại làm mặt đạo đức đi chùa cúng phật đốt nhan vái lạy lăng xăng nếu huynh không kể bà nội già cả không trọng bà mẹ mang nặng đẻ đâu không tưởng niệm ông bà tổ tiên nào hết huynh là bất hiếu dẫu huynh tu sợ e phật cũng khó tin lòng thành thiệt của huynh được mà chứng kiến ngoại tôi với tôi vì nuôi tâm chí cứu nhân độ thế nên xuống đây cất am ở mà tu tôi phục các quan niệm về đạo giới đời của ông yết ma và ông chủ chùa lắm hai ông nghĩ đời tấn hóa thì đạo cũng phải biến chuyển mà theo cho ăn nhịp g i ớ i đời phải như vậy cuộc tấn hóa mới mạnh mẽ về hình thức và tốt đẹp về tinh thần đạo giới đời phải sát cánh đi đôi cùng nhau mới có hiệu quả chớ đạo phượng phất ở trên cao đời giới không tới rồi đạo đi theo đạo đời đi theo đời lờ mờ đời hỗn độn có đạo cũng như không tu niệm giới am chùa không ít cho ai hết đạo phải tiếp xúc chặt chẽ với đời đặng đạo cảm hóa mà dìu dắt đời còn đời nương níu lần theo đạo phải như vậy đạo mới đắc ghi đời mới hòa nhã với ý t r í theo quan niệm đó mấy năm nay chùa am n h â n hòa mới hiệp tác v ớ i hội xây dựng đời sống mới để cứu nhân độ thế hội cứu về mặt thực tế chùa cứu về mặt tinh thần làm như vậy đời giới đạo đều được kết quả mỹ mãn cả hai huỳnh có cơ cảm v ớ i phật huynh lục đục ở trong chùa mà tu niệm tự nhiên huynh được công quả mà công quả đó chỉ có một mình huynh hưởng chớ đời không được nhờ mà ông bà cha mẹ của huynh cũng không được nhờ chút nào hết sao cho bằng huynh nghe lời bà nội về ở nhà mà tu trước hết bà mẹ với bà nội được vui lòng ông bà được phụng tự và có người nối dòng sau nữa huỳnh giúp ung đúc đạo tâm cho các thiền nam tính nữ sống chung quanh h u ỳ n h huỳnh giúp gieo rắc mùi đạo cho đời làm cho đời hết ham xa hoa khỏi bị trụy lạc tu như vậy mới có công quả lớn chớ vậy h u ỳ n h hãy suy nghĩ lại h u ỳ n h huệ minh cười mà nói em hiểu rồi em rất c ả m ơn cô chỉ dẫn đường sáng suốt cho em biết mà đi huynh lấy giấy tờ đ ú c hết vào bao thơ rồi từ g i ả cô diệu nga mà trở về chùa chương tám còn nhớ gia tài ai cũng biết cô a n h con gái của hội đồng mai ở t rạch kiến là dâu của bà xã cầm vợ của cậu đường nhưng biết cô là nhờ người ta nói mà thôi chớ chưa thấy hình dáng mặt mày thế nào biết cô về nhà chồng hồi mười chín tuổi cô được mẹ chồng cưng mà cô lại không hạp tâm trí với chồng ưa đi lên sài gòn ta bà làm cho chồng buồn rầu chán nản biết cô ghen làm d ở lỡ cả chợ cần d u ộ t ai cũng ghét biết cô ở bên nhà chồng được một năm chồng chết chừng thấy mẹ chồng rước cháu ngoại của người tá điền về mà nuôi lại nuôi thêm mẹ đứa nhỏ nữa thì cô giận nên cô bỏ trở về ở với cha mẹ rồi trong vài tháng cô lấy chồng khác ở trên sài gòn cải giá không đợi mãn t a n chồng không thèm trình cho bà mẹ chồng trước hay mà từ đó đến nay đã hơn ba năm rồi cô cũng chẳng hề bước chân tới nhà mà thăm bà mẹ chồng cũ d ạ y tưởng cũng nên trình cho anh chị em có dịp đọc truyện này biết sơ nhan sắc của cô a n h và biết thêm coi người chồng thứ nhì của cô là ai và mấy năm nay cô làm việc chi năm bà xã cầm nhờ ông mai tiến dẫn mẹ con bà qua rạch kiến mà xem tướng mạo cô oanh thì cô là một thiếu nữ mới lớn lên thuộc con nhà có ăn áo quần và nhan sắc cũng như muôn ngàn gái thuộc hạng trung lưu như cô không thua ai mà cũng không hơn ai cô có hơn gái ở đồng là vì có anh chị ở sài gòn cô có lên ở đi học vài năm nên biết đọc biết viết cô có xem chớp bóng và xem hát cải lương nhiều lần lại có được ra long hải chơi cho biết biển một lần nhờ vậy mà cô dạng dĩ lanh lợi rồi cô cho cô là gái tân tiến gái tri thức gái thời đại mặc dầu cô không hiểu ý nghĩa về mấy danh từ ấy chừng chồng chết cô giận mẹ chồng già rồi mà không chịu giao quyền cho cô cai quản sự nghiệp lại t rước mẹ con đứa nhỏ giống hệt chồng cô về nhà mà nuôi cô mới bỏ áo quần mà về ở với cha mẹ rồi cô cặp với người chồng khác không cần hôn thơ hôn thú chi hết người chồng sau này là ông thông lối bốn mươi tuổi cũng một chàng với cô ông thông này bành khành vui vẻ nhậm lẹ ưa hoạt động lại cũng thích nhậu nhẹt trước khi đụng cô oanh ông cũng ở một căn phố phía sau chợ tân định người ta thấy ông ở một mình c h ứ không có vợ con chỉ có một người đàn ông ở nấu ăn và giữ nhà vì ông có một cái xe hơi cũ ông lái mà đi hoài nhiều bữa ông không về ăn cơm nhất là buổi chiều ở nhà khỏi lo nấu cơm vì thường thường ông ăn nhậu tới khuya rồi ông mới về nếu bữa nào ông về sớm thì ông sai mua bánh mì cháo mà ăn vậy thôi nếu hỏi ông làm nghề gì thì thiệt không biết sao mà nói cho đúng ông không phải công chức mà cũng không phải tư chức không phải thương gia mà cũng không phải kỹ nghệ gia mà không được phép nói ông là người vô nghiệp nghề bởi vì ông có công việc làm hằng ngày có khi làm thêm tới ban đêm nữa làm đủ thứ việc ai cậy việc nào ông làm việc nấy bất luận việc gì dắt mối cho tràng sư qua thương khẩu lãnh hàng nhập cảng dùm cho mấy hãng q u a kiều chạy chọt kiếm mua mấy thứ hàng khang mà bán lén lại cho người cần dùng ai muốn thứ nào thì cho ông biết ông sẽ chạy cho giá m ắ c một chút mà thế nào ông cũng mua được vì ông giao thiệp trọng lại được lòng tín nhiệm của nhiều tiệm nhiều sở chỗ nào ông cũng có bạn thân bởi vậy việc khó mà giao cho ông lo chạy c h ọ t thì khó hóa ra dễ ông làm việc như vậy mà ông sống dư g i ả no ấm trong mình có bạc ngàn luôn luôn nhiều khi có tới bạc muôn nữa mấy năm nay làm bạn với cô a n h tánh tình của ông hạp ý với cô a n h lắm vợ chồng đồng chí hướng vì vậy mỗi ngày ông đi cô xin theo mà giúp tay cho ông t h i ệ t cô giúp thường được việc lắm nên người ta tin cậy rồi khi ông mắc chạy lỡ việc này thì ông biểu cô chạy việc khác thế cho ông trũi làm sao mà ăn ở với nhau mới có mấy tháng rồi cô lại có thai chừng ngày gần sanh cô phải nằm nhà mà nghỉ trót một tháng sanh con gái cô phải kiếm mướn người ở mà nuôi cho bú sữa bò đặng cô rảnh tay mà đi làm việc phụ với chồng có con rồi ông thông thuần nết không dắt vợ vô tửu điếm trà đình nữa mặc dù ông cũng mặc áo sơ mi cụt tay lái xe hơi mà đi có cô uống t ấ p quăn g mặc áo màu ngồi một bên luôn luôn nhiều bữa phải nhậu nhẹt với anh em đặng bàn tính công việc nhưng gần tới bữa ăn thì vợ chồng về nhà ăn cơm rồi giỡn chơi với con gái nó lớn dần dần đã biết nói biết đi rồi cũng vì lo chạy việc giùm cho một người bạn nên chiều bữa đó vợ chồng cô a n h đi gò dấp về khát nước mới ghé nhà hàng con gà vàng ở đất hộ mà uống laser với người bạn chừng ra xe mà đi cô oanh thấy ông đốc thắng và bà xã cầm cô đứng mà ngó trân trân không hiểu có việc chi mà bà xã thường không chịu trời cần g u ộ t mà bữa nay bà lên tới sài gòn lại đi với ông đốc thắng và cô nào đó cô a n h phát nghi cô biết cô giáo đào và mấy năm gặp nhau thường nên cô biết chỗ cô đào ở cô chắc ông đốc thắng với bà xã lên ở đó bởi v ậ y thấy mấy người vô nhà hàng cô lên xe biểu ông thông chạy lại nhà cô giáo đào cho cô hỏi thăm một chút chuyện nhờ cô giáo đào thiệt tình cô không giấu chi hết mà nghĩ có hại gì sợ mà phải giấu bởi vậy cô a n h mới hay hồi trước đường kết tình với cô giáo hưởng có sanh được một đứa con trai bà xã cậy ông đốc đi tìm mẹ con cô hưởng d i ù m cho bà tìm được rồi nên bà lên nói mà trước mẹ con cô hưởng về ở với bà mà quản suất sự nghiệp và phụng tự ông bà cô chắc người đứng với bà xã hồi nãy là cô hưởng cô hỏi còn người con trai của đường ở đâu sao không thấy cô đào mới nói còn tu ở bên chùa nhân hòa chắc ăn chay không thể ăn nhà hàng được nên không thấy về ăn cơm tối với ông thông cô a n h mới nói gia đạo của bà xã cầm cho ông biết rồi thuật việc cô đào nói hồi nãy nữa cô quyết định sáng bữa sau cô phải đi xuống cần duột mà tranh gia tài của chồng trước có hôn thú đàng hoàng chớ mẹ con cô hưởng với mẹ con cô t h ầ m là đồ trôi sông lạc chợ không có bằng cớ gì mà tranh gia tài của bà xã được nếu bà xã cự n ữ thì cô kiện mà đòi chia phân nửa còn nếu bà xã muốn êm thì ít nữa cũng phải cho cô lối ba chục ngàn cô mới chịu hòa áp v e này thuộc trong khuôn khổ hoạt động của ông thông bởi vậy nghe nói rồi thì ông đốc vợ đi ông nói việc đó đáng làm g i à u tốn công đôi ba tháng cũng không nệ chẳng luận thất công đi ít bữa nhưng ông dặn phải cẩn thận phải dùng chiến lược tiên lễ nhi hậu binh mấy bà già quê mùa ưa mình lấy lễ nghĩa mà bơm ngọt chừng nào họ không biết nghe rồi mình sẽ khai chiến sẽ h â m dọa vợ chồng đồng tâm hiệp ý bởi vậy sáng bữa sau cô a n h đi cần d u ộ t thăm mẹ chồng cũ chắc hồi hôm sẵn có xe lô nên ăn cơm rồi bà đã về liền cô mặc quần lãnh đen áo cẩm nhung cũng đen chớ không bận áo màu sợ mẹ chồng nói mình còn ham lòe loẹt xe đò xuống tới đầu bờ vô nhà bà xã cầm thì cô a n h kêu s h e p f e biểu ngừng cho cô xuống cô ôm bóp đi vô ngó cảnh cũ cô bỏ mà đi đã hơn ba năm rồi cô có hơi nao nao trong lòng chút đỉnh nhưng không buồn mà cũng không thẹn lúa hai bên bờ đã chạy lá gai trong mươi bữa nữa sẽ gặt được cây xua đũa trồng dài theo hàng rào đến mùa gió chướng trổ bông trắng coi rất đẹp mà đẹp thiệt thà theo cảnh thú thôn quê cô oanh bước vô sân một con chó vàng với một con chó dện ở trong nhà tuôn chạy ra đón cô mà sủa om sòm làm cho cô sợ nó cắn nên cô đứng k h ẩ n lại không dám đi nữa ông ba tàu đương dãy cỏ dọn sân đặng chừng gặt có chỗ sẵn mà chất lúa bó ông đứng dậy la chó và đuổi nó đi cho khách vô cô oanh ngó ông vừa cười vừa hỏi ông ba ông mạnh giỏi hả mạnh giỏi ủa m ở hai mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chớ ừ lâu quá rồi chó nó lạ nên nó sủa dữ quá có bà ở nhà hay không ông ba không có bà đi sài gòn đi hồi sáng hôm qua bà chưa về bà bỏ nhà cho ai coi mà đi lâu như vậy được có hai mẹ con cô thậm coi cô thậm là con của ông hương nghị thiệt ở dưới mồng gà có lẽ m ỡ biết mà tôi nhớ năm bà trước hai mẹ con về giúp coi trong coi ngoài cho bà thì m ỡ hai còn ở bên này mà phải bữa rước về đó có tôi qua bữa sau tôi mới về bển m ỡ hai vô nhà uống nước có cô thậm ở trỏng cô oanh săn sớm đi ngay vô thềm mà bước lên hàng tư nãy giờ cô t h ầ m nghe cô oanh nói chuyện với ông ba tàu thì cô biết là vợ lớn của cậu đường hồi trước bởi vậy cô bước ra cửa chào đón em chào m hai lâu quá m hai mới qua thăm bà mà lại rủi không có bà ở nhà mời m hai vô uống nước cô oanh ngó cô t h ầ m trân trân rồi nói tôi qua có việc riêng một chút sẵn dịp tôi ghé thăm má tôi má tôi mạnh hả có nói đi chừng nào về hay không cô t h ầ m nói bà nói đi công chuyện ít bữa chừng nào xong thì bà về c h ứ không định trước chắc bữa nào cô oanh vô nhà cô đi lại t r á i dòm bàn thờ chồng rồi thủng thẳng đi hết mấy căn mà coi cô t h ầ m kêu con biểu chế một bình trà đặng mợ hai uống cô hai đi thẳng xuống nhà bếp và vô bếp cô thấy c h ị bếp nấu ăn lạ mà người ngồi bữa củi ngoài sân sâu cũng lạ nữa cô mới trở lên nhà trên lại d á n mà ngồi cô thậm thấy con cát xách bình trà ở nhà sâu đi ra cô rước mà rót một tách rồi biểu con bưng lại mời khách uống cô a n h ngó cát và hỏi cô thậm phải con nhỏ của cô đây hay không thưa phải năm nay nó được mấy tuổi mười lăm tuổi gương mặt nó giống anh đường quá ngó thấy thì biết con của ảnh liền má tôi có nhìn nó là cháu nội hay không thưa không ủa không nhìn cháu sao lại đem về nuôi mà chi cô lại đây lại ngồi gần đặng tôi hỏi thăm một chút cô t h ầ m kéo ghế ngồi trước mặt cô oanh cô oanh nói tiếp vậy c h ứ má tôi không biết nó giống anh đường hay sao thưa không hiểu tôi về ở đây mấy năm nay tôi không nghe bà nói gì hết mà phải nó là con của anh đường hay không con cậu c h ứ con ai cô cũng không nói cho má tôi biết hay sao không nói thì sao lại chịu về ở đây năm trước bà xuống thăm ruộng bà than với cha em không có người coi sóc việc trong nhà bà cậy cho mẹ con em lên giúp bà em coi việc trong nhà còn con cát thì hầu trầu nước cha em là tá điền bà chủ điền cậy thì từ chối sao được bởi vậy mẹ con em phải ở từ đó đến giờ bà không biểu về thì đâu dám về bà không nhắc tới việc con cháu thì em đâu dám nhắc tới làm gì mỗi năm má tôi có cho tiền bạc gì hay không bà mướn may áo quần cho mẹ con em bận tử tế mỗi năm bà bớt vài chục thùng lúa cho cha em bà mua bông tai cho mẹ con em đeo năm ngoái tới tết bà cho con nhỏ em một đôi giàn chạm em tưởng vậy thì đã nhiều lắm rồi có phải bà mướn ở đợ đâu mà đòi tiền công tội nghiệp thiệt thà quá để cho chủ điền lừa công mà cũng không dám phiền Này, để tôi hỏi việc này coi có phải vậy hay không nghe hôn tôi nghe người ta nói trước anh đường trai gái với cô giáo hưởng có sanh một đứa con trai mà ảnh giấu nên bà già không hay mới đây bà già nghe nói bà cậy ông đốc học thắng đi tìm g ù m mẹ con cô hưởng cho bà Tìm trên trước được ở trên Sài Gòn rồi nên lên Gòn Sài bà già hôm qua trước khi đi bà căn dặn em coi nhà cho bà đi ít bữa đi kiếm chấu nội mà trước về đặng ngày sau nó cúng quẩy ông bà bà nói vậy thì hay vậy em không dám hỏi cho kỹ chuyện đó tôi biết rõ hết má tôi kiếm được cô hưởng với thằng con của cổ đương ở tu trên chùa nhân hòa rồi t h i t má tôi tính rước mẹ con cô hưởng về đây mà nuôi đặng giao hết ruộng đất cho mẹ con cô hưởng coi thâu góc lúa để cúng quẩy ông bà tôi tưởng đã về rồi nên tôi mới xuống đây chưa về nếu bữa nay không về thì mai cũng về kiếm được rồi còn ở trển làm chi tôi nhất định tôi tranh cản không chịu để má tôi giao gia tài cho mẹ con cô hưởng ăn tuy tôi ở với anh đường không có con nhưng vợ chồng có hôn thú rành rẽ có giao gia tài thì giao cho tôi chớ sao giao cho quân bá láp t h u nay không có ai biết hết cô ăn ở với anh đường cô cũng có con vậy con của cô giống anh đường ai thấy cũng biết hết lại mẹ con cô dậy ở trong nhà đã ba bốn năm nay rồi cô cũng phải tranh cản như tôi đừng để cho họ ăn uổng phận em thiệt thà em có hiểu gì đâu mà dám tranh giành mợ bà làm sao tự ý bà em không dám nói sợ gì quyền lợi của cô mà cô sụi lơ vậy sao được có con cô phải lo tương lai cho con cô chớ cô hiệp với tôi mà tranh gia tài này rồi chị em mình chia với nhau mà hưởng m hai làm sao được mợ làm phần em quê dốt em có biết luật lệ gì đâu mà dám tranh gia tài cô không biết thì có tôi biết tôi bày biểu cho cô đừng sợ nếu má tôi làm ngang để hết sự nghiệp cho mẹ con cô hưởng ăn thì mình mướn trạng sư làm đơn mà kiện tới tòa cha chả m ở hai b à i cho em thưa kiện thì mít lòng bà lắm cái đó chắc em không dám rồi ở đời phải tranh đấu mới sống được cô thiệt thà thì tôi chỉ biểu d ù m cho có tôi cầm đầu thì cô còn lo gì nữa phải tranh cản gia tài này đặng tôi với cô chia nhau mà hưởng mới phải bây giờ má tôi chưa về thì chắc có việc gì trục trặc s a u đây nên còn ở trển vậy để tôi về tôi hỏi lại chừng nào má tôi về thì tôi sẽ xuống nữa m ở hai ở cho tôi dọn cơm ăn rồi hãy về chắc cơm cũng gần chín rồi thôi cảm ơn hồi sớm mới ăn đồ no rồi tôi mới đi đây tôi chưa đói cô nhớ nghe h ồ n hễ tôi xuống tôi mở chuyện gia tài ra mà nói đặng tranh c ả n thì cô tiếp vô hai chị em mình hiệp nhau mà tranh mới mạnh cô thậm cười cô oanh từ giã ôm bóp mà đi cô thậm lơ lãng không biết có nên nghe lời cô a n h hay không ăn cơm rồi cô muốn đi về mồng gà mà hỏi cha ngặt cô sợ ra đi rồi bà xã về bà không thấy cô bà trách sao bà có dặn mà cô dám bỏ nhà mà đi may xế có ông hương nghị thiệt đi chợ mua đồ luôn dịp ông qua thăm bà chủ điền và thăm con cháu của ông cô thậm mừng cha cô nói cho cha hay bà chủ điền đi sài gòn đặng rước dâu với cháu nội trai mới tìm được cô cũng nói việc cô a n h xuống tranh gia tài và suối cô t h ầ m cũng phải tranh như cô hai chị em hiệp nhau mà dành rồi chia nhau mà hưởng chớ đừng nhịn thua chịu hẹp để cho mẹ con cô hưởng ăn hết uổng lắm ông hương nghị thiệt ngồi nghe con tỉ mỉ thuật đủ mọi điều rồi ông mới nói mợ hai muốn làm giống gì tự ý mợ con đừng có dạy nghe lời mợ suối con nói bậy bạ mà mít lòng bà chủ điền bà hiền lành nhơn đức bà đãi mình tử tế quá còn gì nữa con nghĩ mà coi cậu hai có vợ nhà nhưng vì cậu yêu con nên cậu xáp với con lỡ sanh con cát vì tánh mợ hai khó sợ đem mẹ con con về ở chung s a n rầy rà trong nhà nên cậu để ở dưới này cho êm nhưng hơn mười năm cậu chu cấp cho mẹ con con ấm no lành lẽ luôn luôn chớ có bỏ bê gì đâu trũi cậu mất đi không hiểu cậu có trối trăng gì với bà già cậu hay không nhưng cách ít tháng bà xuống chơi tuy bà không hỏi gốc tích con cát bà không nói bà nhìn nó là cháu nội song bà trước hết mẹ con con về bà nuôi cho ăn một mâm cho ngủ như con cháu trong nhà mua bông tai cho con đeo cho mặc đồ hàng lụa luôn luôn lại sắm vàng cho con cát nữa mấy năm nay mẹ con con sung sướng như chủ nhà muốn thứ gì cũng có hết còn về phần cha thì bà bớt lúa ruộng đỡ cho cha lung lắm bà ở với mình tử tế như vậy mình nỡ nào mở miệng mà nói gì được con bà chủ điền biết điều lắm con với con cát cứ trung thành tận lực mà phục sự cho bà thì bà không quên công ơn đâu mà lo con đừng có nghe lời mở hai mở nói mai mở xuống nữa hay không cô thầm nói dạ hồi sớm mơ mở về mợ nói mai mợ trở xuống cho gặp bà đặng mợ tranh gia tài mà về trển mợ hỏi coi như ngày nay bà về thì buổi chiều mợ trở xuống nếu v ậ y thì cha ở chơi nếu chiều nay mợ có trở xuống thì cha cắt nghĩa phải quấy cho mợ nghe như mợ không xuống thì chiều tối cha về sáng mai cha trở lên mà đón mợ sáng mai cha trở lên mà đón mợ nữa lúa chưa chín nên lúc này ở nhà thì nằm co chớ không có công việc gì mà làm mợ nói chuyện gia tài với bà chủ điền phải có cha ở đó đặng nếu mợ có kèm con vô thì cha cãi với mợ chớ để con nói bậy hoặc con làm thinh bà chủ điền tưởng con a ý với mợ bà giận luôn tới con thì hại lắm ông hương nghị thiệt ở chơi tới chiều mà không có bà xã về lại cũng không thấy cô oanh xuống cô thậm dọn cơm cho ông ăn rồi ông về rồi sáng mai ông lên nữa chương chín phân giải cao thấp trong lúc cô a n h h â m hở đi xuống nhà bà mẹ chồng cũ quyết tranh gia tài với cô hưởng là tình địch năm xưa đã bị cô sĩ mạ giữa chợ cần duột nên xấu hổ phải bỏ xứ trốn đi mất té ra cô không gặp bà xã cầm hay là mẹ con cô hưởng mà lại gặp cô t h ầ m cũng là một tình địch khác nhưng tình địch thiệt thà hèn hạ không dám ăn thua bởi vậy cô dụ dỗ hiệp hòa kết phe đặng thêm sức mà đánh bại phe nghịch mặc dầu có bà xã cầm c á n nên mạnh mẽ lúc ấy trên đất hộ ông đốc thắng kêu xe lô đi lại tìm may tân hưng mà trước bà xã với cô hưởng đi chí hòa bà xã với cô hưởng chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại phải dè dặt gần nhau được một ngày rồi lòng thành thiệt của mẹ chồng với tình gian d i u của nàng dâu gây ra mối thiện cảm buộc chặt cả đôi bên trót một đêm hai mẹ con ngồi đối diện mà bày tỏ nỗi lòng cùng nhau bà xã thì kể nỗi đau khổ của đường từ khi cưới vợ đ e m về mới ăn ở với nhau được ít tháng đau khổ kéo dài hơn mười lăm năm mà vì chữa hiếu con sợ bà buồn con không dám nói ra bởi vậy bà không hay gì hết đến chừng nghe được lời t r ố i của con để lại thì bà ăn năn hối hận vô cùng bà nhận tội bà ung đúc tâm hồn cho con lỗi thời bà giáo dục cho con noi theo hiếu đạo một cách mù quáng bởi vậy hạnh phúc của con đã lấp ló ngoài sân mà bà không hay đặng mở cửa tiếp bước để cho hạnh phúc đi duộc còn đau khổ cứ l ẫ n quẩn ở trong nhà cắt ruột soi tim đến con bà phải chết bà xã kể chuyện mà bà tức tưởi bà khóc làm cho cô hưởng xúc động cô cũng khóc theo còn cô hưởng cô kể chuyện của cô vì cô cảm nỗi khổ tâm đường mà cô yêu đường chớ không phải cô tính dược chồng của cô a n h chừng lỡ có thai ngén rồi cô ăn năn hết sức cô phải đè nén tình yêu mà xa lánh đường đặng chữ hiếu của đường được vẹn toàn gia đạo của đường được êm ấm phải gợi bước phiêu lưu để dùi lấp trong chốn non cao rừng rậm tình yêu tuyệt vọng với tấm thân hư hèn cô không thể đem đứa con còn bú theo được vậy cô phải ký thác cho người bà con nuôi dùm vì cô biết vợ của đường không phải là hiền phụ rất đỗi không biết thương chồng thì có lý nào mà thương con riêng của chồng tại vậy nên cô không dám giao cho ai sợ đường đem con về nhà thành ra như gợi trứng cho ác năm nay cô mới trở về sài gòn được thì người lãnh nuôi con đã chết mất đứa con thơ s i ê u lạc không biết đi đâu cô dọ hỏi kiếm tìm trót mấy tháng may phật trời giúp nên cô mới gặp được con trong chùa lo tu niệm an thân khỏi quan đàn vất i ả nhưng gặp con mà con lơ lãng không có tình nghĩa mẹ con làm cho cô tức tưởi vô cùng tức vì cô không biết tranh đấu để giúp xây hạnh phúc cho con tuổi vì sanh con mà không nuôi dạy được con nên con không có tình nghĩa mẹ con cô hưởng ăn năn cô khóc bà xã cũng khóc nữa mẹ con trò chuyện đến khuya cô hưởng mới v ũ mùm cho mẹ chồng ngủ bà xã không chịu để cô hưởng ngủ riêng bà ép buộc cô phải ngủ chung một giường với bà rồi mẹ con còn rù rì nói chuyện hoài nói cho đến khuya mòn mỏi quá mới chịu nín mà ngủ đến sáng cô hưởng lo mua đồ dọn ăn lót lòng rồi mẹ con mới thay áo quần chờ ông đốc thắng lại mà đi với nhau nhờ ông yết ma có chỉ dùm nhà bà chủ chùa nên cô hưởng nói lại cho anh s ớ p p h ơ lên tới chợ chí hòa anh chạy luôn qua khỏi cái nhà lầu bên tay trái tới cái biệt thự kế đó anh ngừng thấy có người đi ngang qua xe cô hưởng hỏi phải nhà này là nhà của ông xếp bình chủ chùa nhân hòa hay không người ta nói phải ông đốc thắng liền mở cửa xe bước ra v ớ i hai bà rồi cùng nhau đi vô cửa rào cô bạch chủ chùa đã có gặp cô hưởng tại chùa bữa hưởng vô kiếm con tên càng lần đầu hai cô có nói chuyện với nhau nên biết nhau rồi cô bạch thấy cô hưởng bước vô thì cô chào mừng cô hưởng giới thiệu bà xã v ớ i ông đốc cô bạch liền mời khách ngồi cô hưởng mới kể sơ cho bà chủ chùa nghe chuyện bà xã quá chồng hồi hai mươi sáu tuổi có một đứa con trai đường mới ba tuổi bà thủ tiết nuôi con đặng ngày sau nó kế nghiệp cho cha và phụng từ ông bà chừng con lớn bà lo vợ cho con đặng mau có cháu nội trũi cô dâu không chữa đẻ mà lại tánh tình không tốt cứ làm buồn cho chồng vì chữ hiếu ràng buộc con bà không dám cho bà hay nhưng thất vọng chán nản mới gây cảm tình với cô hưởng đường v ớ i hưởng mới núp lén gần nhau sanh được một đứa con trai là huynh huệ minh đương tu trong chùa hưởng vì danh giá nên cậy người ta nuôi con d i ù m đặng cô bỏ xứ mà ra đi còn đường gì chữ hiếu nên không dám cho mẹ hay việc mình tư tình có con cứ dò kiếm đứa con ấy trót mười lăm năm mà không tìm ra cách bốn năm nay đường chết có v i ế t thơ để lại cho mẹ mà trối việc này nhưng đến bây giờ bà xã mới gặp được thơ mà đi tìm hưởng nhờ hưởng chỉ dẫn nên bà mới vô chùa mà tìm cháu nội huynh huệ minh và năn nỉ cháu về ở với bà mà tu niệm đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng ông bà thế cho bà đã già rồi huynh huệ minh cứ nói hiến thân cho nhà phật không biết việc thế gian nữa nên không chịu về vì vậy nên bà xã với cô hưởng đến đây cậy bà chủ nhà làm ơn tiến dẫn d ù m với cô diệu nga đặng hai mẹ con yêu cầu cô diệu nga người ta đồn cô là bồ tát giáng sanh để cứu nhân độ thế yêu cầu cô nói d ù m cho huệ minh chịu về ở nhà mà tu cho trọn lời nguyện ước v ớ i phật mà cũng khỏi bất hiếu với ông bà cha mẹ cô bạch sẵn lòng chịu đi nói d ù m cô mới bận áo ra xe đi với khách vô am n h â n hòa chín giờ này là giờ cô d i ệ u nga tiếp khách mà lại may bữa nay không có người khách nào hết cô d i ệ u nga mặc áo hàng màu da đội mũ ni màu đen đương ngồi tại phòng khách mà xem kinh a di đà của bổn đạo mới mướn in mà hiến cho t h i ệ n nam tính nữ cô bạch vô trước cho hay có khách xa muốn xin ý kiến đặng bày tỏ việc nhà cô diệu nga xin mời dùm vô cô bạch ra mời khách bước vô cô diệu nga ngồi chấp tay cúi đầu chào khách bà xã cũng như cô hưởng thấy cô diệu nga gương mặt từ bi sáng rỡ tướng mạo như bồ tát hạ trần thì kính nể hết sức nên chấp tay mà bái ông đốc cũng làm như vậy cô bạch mời khách ngồi ông đốc thắng kéo ghế ra g i a vách tường mà ngồi riêng để cho mấy bà ngồi tại bàn mà nói chuyện cô bạch khởi nói trước bà cụ là bà nội của huệ minh còn cô đây là mẹ của huynh mẹ huynh sanh rồi mẹ con xiêu lạc cha huynh tìm không ra cha huynh mới chết mấy năm nay bà cụ sống một mình không có con cháu gì hết bà mẹ tìm hết sức mới gặp được huynh ở đây mừng xin huynh về thì huynh lơ lãng nói đã tu niệm yên rồi huynh không muốn biết việc trần tục nữa bà nội phải năn nỉ yêu cầu huynh dầu muốn tu đặng ung đúc đào tâm thì về ở nhà mà tu đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng tổ tiên ông bà luôn thể chớ bà cụ đã già rồi không còn sống bao lâu nữa mà lo việc đó h u y n h cứ dụ dự việc đó không chịu về nên bà cụ và cô đây muốn yêu cầu cô là người lo cứu nhân độ thế cô làm phước nói d i ù m với huynh huệ minh về tu tại gia đặng d ạ n g lời ước nguyện v ớ i phật mà cũng khỏi mang chữ bất hiếu cho bà cụ hết buồn lúc gần đất xa trời này bà xả khóc mà năn g nỉ yêu cầu cô diệu nga can thiệp d ù m cho bà cháu x u m hiệp một nhà và gia đình bà khỏi tuyệt tộc cô diệu nga c h ấ p tay nói mô phật té ra cô đây là thân mẫu còn bà cụ là nội tổ của huynh huệ minh việc này bần đạo đã biết rồi hồi hôm huynh huệ minh có vô am mà viếng bần đạo tỏ nguồn gốc của huynh cho bần đạo nghe rồi có trình mấy chương di bút của ông thân sanh nữa bần đạo nghe và đọc rồi bần đạo cảm thấy việc nhà của bà cụ là một thiên gia đình sử có thể vui tươi mà lại biến thành bi thảm điều đó thiệt đáng tiếc mà cũng đáng thương nhưng có vài điều mờ ám khó hiểu vậy bần đạo xin phép hỏi d à i câu cho rõ khi bà cụ đi cưới vợ cho con bà cụ có biết con yêu cô gái đó hay không bà xã d ộ i đáp thưa con tôi từ nhỏ cho tới chừng đó nó cứ lo ăn học c h ứ không chịu để ý đến con gái nào khác vì phẩm chất nó không được mạnh nên khi nó hai mươi tuổi tôi lo vợ cho nó mong có con cho sớm phòng khi phong dân bất trắc sẵn có trẻ nối dòng tôi có hỏi nó có yêu ai không thì tôi dọ tánh tình rồi tôi cưới cho nó